Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái nam tử trung niên kia Và quỷ sát Lập tức bạch tử cống đề phòng Lần này hắn tương đối tùy ý Bởi vì cho rằng chỉ là một con tiểu quỷ Hoàn toàn không đáng để cho hắn ra tay Cho nên bạch tử cống trên người Cũng không mang theo Mấy trường linh phủ Cùng với tiền đồ ấn Tùy thân lúc nào cũng mang theo Những đồ vật khác Đều để lại Sớm biết như vậy Hắn đã sách luôn theo cả thần kiếm trinh kinh Trập. xem ra ngươi và đại tần ta có thù vương bồn đứng trước thang máy nhìn bạch tử cống lùi lại lạnh giọng tất cả những kẻ muốn đối nghịch lại đại tần chỉ có một con đường là chết thế nhưng hôm nay ta đại phát từ bi chỉ cần ngươi đem tham lăng lệnh giao ra đây ta sẽ thả cho cả ngươi cả nàng còn sống mà rời đi thế nào tham lăng lệnh đó là thứ gì hắn không phải là tới giết mình hay sao bạch tử cống trong lòng nghi hoặc còn tưởng rằng đối phương biết mình là người của mao sơn cho nên tới đây tìm mình gây chuyện mà thứ cần mượn kia hẳn chính là muốn lấy cái mạng của mình xem ra không phải như vậy đối phương là muốn vì tham lăng lệnh mà đến thế nhưng Bạch Tử Cống cũng không biết là tham lăng lệnh là cái quái gì Căn bản là cũng không biết trong tay mình có tham lăng lệnh Bất giác Bạch Tử Cống nhớ tới Cái khối lệnh bài có khắc kim ngao Là là nó Tham lăng lệnh Có lẽ chính là tham lăng lệnh đó Tham lăng tinh Biệt sưng là thiên su tinh Bắt đầu thất tinh Nó đứng hàng đệ nhất Và hình tượng của nó chính là kim ngao. Bạch Tử Cống đã có thể khẳng định Khối lệnh bài kia Chính là tham lang lệnh mà Vương bôn nhắc tới Chẳng qua khối lệnh bài hiện tại Đang đặt ở trong tủ đầu giường Trên giường bệnh của hắn Biết tham lang lệnh ở đâu Bạch Tử Cống liền tính toán Sau khi trở về sẽ đem nó mang theo Đồ vật đại tần muốn Hắn có đánh chết cũng không giao ra Hơn nữa Bạch Tử Cống cũng không tính toán Thỏa ước với Vương Bôn Bởi vì đối phương dù sao cũng là người của Đại Tần Bọn đã đem Mao Sơn Đạo Cung Phá tan tành Để cho sư phụ của hắn ở đâu cũng không rõ Đối với người của Đại Tần Bạch Tử Cống trong lòng chỉ có một chữ Đó là giết Nhìn biểu tình trên mặt của Bạch Tử Cống Vương Bôn cau mày lại Xem dáng vẻ của ngươi là không muốn thỏa thuận này Bạch Tử Cống lạnh lùng Ai cũng thích thỏa thuận buôn bán, ta cũng vậy. Nhưng thật ngại, ta làm người có một quy củ, đó chính là không giao dịch với súc sinh, đặc biệt là súc sinh của đại tần. Người, người tìm chết. Vương Bồn nghe vậy trong mắt lập lòe hào quang, liền vung tay lên, quỷ sát đang phiêu phủ trực tiếp, nhào thẳng tới bạch tử cống. Đối mặt với quỷ sát, Bạch Tử Cống trầm trọng Vừa rồi giao phong nhẹ nhàng, Bạch Tử Cống đã biết quỷ sát này là lệ quỷ chuyển hóa mà thành. Nguyên bản lệ quỷ đã đáng sợ, hiện tại lại có thể chuyển hóa thành quỷ sát, thực lực lại càng thêm khủng bố. Phốc một tiếng, Bạch Tử Cống cắn máu đầu lưỡi, phun thẳng một ngụm, tiên huyết tới quỷ sát, trong tay bắt ấn quyết, hắn niệm. Thần kiếm một tức Vạn quỷ tiêu mi Cấp cấp như lệnh Giọng nói của Bạch Tử Cống vang lên Tiên huyết đầu lưỡi kia Tự tụ lại thành một thanh huyết kiếm Bắn thẳng tới quỷ sát Mà Bạch Tử Cống cũng không thèm nhìn kết quả Nhân lúc này liền bế du như văn Trực tiếp xoay người Chạy thẳng tới cầu thang bộ Hắn muốn chạy về lầu sáu Bởi vì Linh Phù và Kinh Chập đều để ở trong phòng Bạch. Muốn chạy sao? Không có đơn giản như vậy. Vương Bôn cười lạnh một tiếng, bước chân vừa động liền đuổi theo Bạch Tử Cống. Đừng nhìn Vương Bôn đã ngoài 40 nhưng động tác cực kỳ linh hoạt. Chương 23. Hỏa loạn phủ Vương Bôn. Ở bên kia, quỷ sát hướng sát khí trên người tỏa ra, biến thành một thanh trường đao. Sau đó, đem thanh huyết kiếm từ Nghe hot nhất tại đọc